Trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước Hoàng Dung đưa quách tỉnh chạy tuốt về quán Cô ngốc Khi rút trụy thủ bên hông ra, máu trào ra ướt tay. Họ quách bừng tỉnh, chàng hướng dẫn nàng theo kinh thư trong cửu âm chân kinh, săn sóc vết thương trong bảy ngày đêm sẽ qua khỏi. Chiều hôm sau, Hồng Liệt và bọn Âu Dương Phong mới thoát được truy quét của bọn thị vệ hoàng cung. Họ chạy đến quán Cô ngốc Hoàng Văn Khang mở hộp đá ra, thấy trống trơn. hoàng nhan liệt đập bể hộp đá không tìm thấy gì đêm ấy họ ở lại quán này riêng bọn âu dương Phong quay lại hoàng cung tìm di thư bọn bánh liên hổ mỗi người bị chu bá thông đeo mặt nạ đánh cho mấy chiêu đến sáng sớm chạy về quán rượu than chửi ỏm tỏi hầu thông hải cầm cái bát sắt trong quán rượu thấy lạ và y phát hiện cơ quan bí mật để mở cửa nội thất hoàng dung lấy hai cái xương sọ ra dọa cả bọn họ sợ ma bỏ chạy xa Một lát sau, Trình Tiểu Thư ở huyện Bảo Ứng bước vào quán hỏi xin cô Ngốc bữa cơm và hỏi thăm tung tích về một người. Vừa nghe vậy, cô Ngốc lắc đầu lia lia bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc, lục quán anh, con trai trại chủ Quy Vân Trang bước vào, y hỏi thăm thôn Nưu Gia ở đâu để tìm một người. Và Hoàng Dương Vừa nghe như thế Trong lòng đều vui vẻ À té đây cũng hỏi thăm thôn ngu gia đây mà Trình giao gia Khép áo đáp lễ ngượng nghịu nói Đây chính là thôn ngu gia Lục Quán Anh mừng rỡ nói ừ Vậy thì hay quá Tiểu nhân còn muốn hỏi thăm cô nương về một người Trình giao gia đang định nói Mình không phải là người ở đây Đột nhiên xoay chuyện yêu muốn Không biết mình đi hỏi thăm ai nữa Chỉ nghe Lục Quấn Anh hỏi Có một vị quan nhân họ Quách Tên Quách Tỉnh Không biết ở nhà nào y có ở nhà hay không Trình Giao Gia và Hoàng Dương nghe thấy Lại cùng sửng sốt Người này tìm ý làm gì Trình Giao Gia trầm ngâm không đáp Chỉ cúi đầu xuống Mặt mày đỏ bừng Hoàng Dương thấy dáng vẻ nàng như thế Đã đoán được tám phần Té ra tỉnh ca ca cứu cô ta ở huyện Bảo ứng vị đại tiểu thương này Có lẽ đã yêu thầm y rồi nàng, một là còn nhỏ tuổi hai là tính tình khoát đạt ba là đất tin quách tỉnh quyết không có ý khác nên hoàn toàn không có ý ghen tuông lại thấy có người yêu thương quách tỉnh càng thêm vui mừng Hoàng Dung lúc ấy suy đoán quả thật không sai hôm trước Trình Giao Gia bị Âu Dương Khắc bắt tuy có bọn lê sinh trong cái bàn giúp thủ nhưng đều không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc nếu không có quách tỉnh và Hoàng Dương tới cứu Thì đã phải chịu nhục rồi. Nàng thấy quá tỉnh còn trẻ. Mà không những bản lĩnh hơn người. Lại tính tình trọng hậu. một sợi to tình. Đã sớm dấn vương theo y. Nàng là thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Trước này không ra khỏi khuê môn. Lần ấy vừa ra khỏi cửa. Lại gặp một thanh niên nam tử như thế. Tự nhiên. Lập tức yêu thương. Sau khi quá tỉnh đi rồi. Trần đại tiểu thư cứ nhớ nhân y. Nghĩ tới nghĩ lưu. đột nhiên nỗi lòng căng đảm nửa đêm rón rén rời khỏi nhà nàng tui một thân gió cơn, nhưng trước nay chưa từng một mình rời nhà đường lối trên giang hồ không hề biết gì hôm trước từng nghe có tỉnh nói là người thôn ngư gia phủ lâm an lúc ấy dọc đường hỏi thăm đi thẳng tới thôn ngư gia tìm kiếm nàng trang sức lộng lẫy khí độ cao quý nên trên đường bọn người xấu cũng không dám khinh khi nàng ở thôn phía trước hỏi thăm nghe nói thôn ngô gia ở gần bên nhưng chợt nghe con ngốc nói đây là thôn ngô gia lại lập tức không có chủ ý gì nàng ngang dặm xa xôi tìm tới quá tỉnh lúc ấy lại Mông Quách tỉnh không có ở nhà chỉ nghĩ chiều tối mình tới lén nhìn y một cái rồi trở về nhà quyết không thể để cho y biết nếu để y biết được thì đúng là xấu hổ chết đi mất đúng lúc ấy Lục Quán Anh lại tiến vào Mở miệng Lại hỏi đúng quá tỉnh Trình Giao Gia có tật giật mình Chỉ cho rằng Y đã biết được tâm sự của mình ngẩng người ra hồi lâu Đứng lên toan bỏ chạy Đột nhiên ngoài cửa có một bộ mặt xấu xí thò vào Lại rút ngay ra Trình Giao Gia giật nảy mình Lưu lại hai bước Bộ mặt xấu xí ấy lại thò vào Kêu lên Quỷ hai đầu Người có bản lĩnh Thì ra dưới nắng, đánh nhau với tam đầu, giao hầu lão già đây. So với người, ta còn nhiều hơn một cái đầu. Giữa ban ngày băng mặt, hầu lão già không sợ người đâu. Ý tứ tự nhiên là nói, nắng vào ban đêm, thì hầu lão da cam bái hạ phong. tôi nhiều hơn một cái đầu, cũng không làm gì được. Lục trình hai người ngơ ngác không hiểu. Hoàng Dương hừ một tiếng, hạ giọng nói, hay lắm, gốp lại cũng tới rồi. Mỹ thần gió cơn của lục trình hai người đều không cao lắm khó chống lại bọn bành liên hổ muốn nhờ họ giúp đỡ chỉ sợ làm hai người chết uổng mạng tốt nhất là chạy thật mau nhưng lại mong họ ở lại cầm cự cho lúc nào hay lúc đó đang lúc lo sợ hoảng hút có thêm hai người giúp đỡ cũng thấy can đảm hơn nhưng là bọn bành liên hổ vừa thấy một con quái vật hai đầu đều cho rằng Lại là vị cao thủ tối hôm qua giả ra Lập tức chạy ra khỏi thôn thật xa Đâu dám trở lại Hầu Thống Hải lại là người thô lỗ Cho rằng là ma quỷ thật Chỉ thấy trên đầu mặt trời nóng rực như lửa Nóng rác cả da thịt Mọi người thì không biết đã chạy đi đâu mất hút Y bèn chửi Quỷ quái không thể lộng hành giữa ban ngày Ngày chuyện ấy mà cũng không biết làm sao Còn qua lại giang hồ lão hầu ta không sợ quay lại trừ ma quỷ cho mọi người phải không phục ta. Y là tức sải chân quay lại quán, nhưng trong lòng thì vẫn run sợ. vừa thò đầu vào thấy trình giao gia và lục quán anh đứng giữa phòng, y kêu thầm không xong quỷ hai đầu biến thành một nằm một nước. lão hầu ơi là lão hầu người phải cẩn thận đó. lục quán anh và trình giao gia nghe y nói năng hồ đồ, nhìn nhau ngạc nhiên, cũng chỉ cho là người điên không đếm xỉa gì tới y hầu thông hải chửi một hồi thấy con quỷ đó không ra cãi cọ đánh nhau càng tin là quỷ quái không dám nhìn thấy mặt trời nhưng bảo mình xong vào nhà bắt quỷ thì lão hầu lại không đủ gan chừng chiều hồi lâu chỉ chờ hai con yêu quái kia bún quá nào ngờ không thấy động tĩnh gì đột nhiên nhớ lại từng nghe người ta nói quỷ quái cương thi đều sợ giật ô uế liền sai người đi tìm ở nhà quê thì khắp nơi đều có nhà xí ở cốc quán lại có một cái nhà xí lớn y dốc lòng bắt quỷ bất kể dơ giấy ngồi thối, cởi áo dài ra bọc một bao phân lớn lại quay về quán chỉ thấy lục trình hai người vẫn ngồi bên trong y pháp bảo đã trong tay có chỗ nhờ cậy gan đảm hẳn lên cao giọng quát yêu mà to gàn lắm Hầu lão già đường đường thách các người hiểu nguyên hình đó. tay trái khua ngọn tam cổ xoa len ken Tay phải cầm bao phân. Đoạt cửa xông vào. Lục trình hai người thấy người điên lại tới. Đều thoáng sửng sốt. Y chưa vào tới. Đã nghe một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hầu Thông Hải nghĩ thầm. Người ta đều nói. Người thì đàn ông là hung Ma là bà là dữ. Đàn nhất bao phân lên. thẳng tay ném vào mặt Trình Giao Gia. Trình Giao Gia lao ảng một tiếng, nghe người né qua. Lục Quán Anh đã nhấc chiếc ghế dài lên đỡ, chiếc áo dở tung ra, quần bắn tung té, mùi hôi thối xông lên khiến người ta muốn mau mửa. Hậu Thông Hải quát lớn: Quỷ hai đầu, hiện hình mau đi. Người nhấc xoa lên, đâm mạnh tới Trình Giao Gia. Y tuy là người thua lỗ. Nhưng gió nghệ quả tờ tức thành thục Một nhát xoa ấy Vừa mau lẹ vừa lợi hại Lục trình hai người lại giật nảy mình đều nghĩ Người này rõ ràng là cao thủ gió lâm Chứ không phải là người điên tâm thường Lục quán anh thấy trình giao gia là khuê nữ nhà đại gia dáng ẻo lã như gió thổi cũng ngã cứ sợ nàng bị gã điên này làm bị thương Rồi nốt chiếc ghế lên Đỡ ngọn tam cổ cương xoa Quát lên Túc hạ là ai? Hậu Thông Hải đâu đến xỉa gì tới y, Đừng ngon ba nhắc, lục quán anh, dơ ghế, đỡ gạt, lại liên tiếp hỏi danh hiệu. Hậu Thông Hải thế y rõ nghệ tuy không kém, nhưng hoàn toàn các hẳn ma quỷ thần thánh tối hôm qua xuất hiện. Nghĩ y, chắc vào phần ném ra, đã hơi có công hiệu, bất giác, y vô cùng đắc ý, quát lớn. Yêu quá nhà ngươi, muốn biết tên hiệu của ta để dùng yêu phá bắt ta. Lão già không mắc lừa đâu. Y vốn vẫn tự xưng là hầu lão gia. Lúc ấy lại đột nhiên rất nhanh trí. Bỏ bớt chỉ hầu đi. Chỉ xưng là lão gia Để khỏi bị yêu quái. Dùng yêu pháp bắt mình. Trong tiếng len ken của dòng gan trên ngọn xoa. Lại càng tấn công ráo riết. Lục quán anh. Võ công vốn không bằng y. Lấy ghế dài làm binh khí. Lại càng không vừa tay. Muốn rút yêu đao ra. Nhưng làm sao rảnh tay rút được. Trong vài hiệp. đã bị ép lùi sát tường vừa khéo cho mất chỗ lỗ hổng hoàng hưng nhìn ra hậu Thống hải ngọn cương xoa phóng mau tới lục quán anh dội dàng tránh qua xoạt một tiếng mũi xoa đâm vào tường vách cách lỗ hổng không đầy một thước lục quán anh thấy y chưa rút ngọn cương xoa ra được Dội dùng chiếc ghế dài đập xuống đầu y hậu Thống hải phóng chân đá vào cổ tay y tay trái dung quyền đánh vào giữa mặt đối phương lục quán anh buông chiếc ghế dài cúi đầu lách qua hầu thống hải đã rút được ngọn cương pha ra trình giao gia thấy tình thế nguy cấp tung người giọt lên rút thanh đơn đao ở hông lục quán anh ra đưa vào tay của y lục quán anh nói À, Trong lúc nguy cấp Cũng không kịp muốn biết tới việc Tại sao một vị cô nương ôm nhã xinh đẹp thế này Lại có thể tuốt đau giúp y Giữa lúc bôi bên kịch chiến Chỉ thấy ngọn cương xoa chớp chớp Đâm tới ngực mình Lập tức dung đau gạt qua Choang một tiếng tia lửa bắn tung tóe, Gạt ngọn cương xoa qua một bên Chỉ thấy hổ khẩu tê rần Xem ra tí lực của gã điên này không kém nhưng đung đau trong tay, trong lòng đã hơi yên ổn. Đánh nhau thêm dài chiêu hai người đều đã phải phân thầy trát là khắp nhà. Lúc mới giao thủ, hậu thông hải trong lòng hồi hộp, thỉnh thoảng vẫn còn muốn cướp cửa bỏ chạy, nên thủy chung không dám dùng toàn lực. Thời gian càng dài, thấy công an này cũng không có bao nhiêu tài năng, rõ ràng ưu pháp đã bị phân khắc chế. Càng bạo gan hơn, nhiều suốt càng lúc càng tàn độc. Sau đó, lục quán anh dần dần cảm thấy khó đón đỡ. Trình giao gia vốn sợ phân bẩn ở dưới đất, con người trong góc phòng xem đánh nhau. Thế thiếu niên túng túng này sắp phải mất mạng dưới ngọn cương xoa của người điên. Người một lúc, rốt lại cũng rút một thanh trường kiếm trong bao ra. Kêu lên với lục quán anh. "Vị tướng công kia, ta... Ta tới giúp ngươi nha Xin lỗi Nàng cũng quá thật lễ số chu đáo Giúp người ta đánh nhau Còn xin lỗi trước Trường kiếm chớp lên Chỉ vào bối tâm Hồ Thông Hải Nàng là đồ đệ của thanh tịnh tản nhiên Tôn bất nhị Sử dụng kiếm pháp của phái toàn chân Nàng vừa xuất thủ Hồ Thông Hải đã tính tới chuyện đó Con quỷ hai đầu Đã biến thành hai người Nữ quỷ đã ra tay làm giữ rồi. Lục Quán Anh thì vừa sợ vừa mừng, chỉ thấy nàng thân thủ linh động, kiếm pháp tinh diệu, trong lòng ngấm ngầm khen ngợi. Y vốn bị ép tới mức đau pháp tán loạn, ngồi hôi đầm đìa. Lúc ấy có người giúp đỡ, tinh thần vì vậy phấn chấn hẳn lên. Hậu Thâm Hải chỉ sợ quỷ cái lợi hại, lúc đầu vốn rất lo lắng, nhưng nhìn kiếm chiêu. Thấy kiếm thuật của nàng tuy tinh kỳ, nhưng công lực lại bình thường. Giả lại rụt rụt rè rè, xem ra không phải là quỷ già làm ác đã lâu. Lúc ấy, y dần cũng thấy yên tâm. Ngọn tam cổ cương pha, lại dù dù rít gió. Lấy một chọi hay, vẫn công nhiều, thủ ít. Hoàng Dung bên kia vết, nhìn thấy vô cùng sốt ruột. Biết đấu tới cuối, nhất định lục trình hai người phải thất bại có ý muốn giúp một tay nhưng không thể rời khỏi quách tỉnh nửa bước nếu không thế thì việc chọc ghẹo tâm đầu dao đối với nàng đã rất quen thuộc kinh nghiệm rất phong phú chỉ nghe lục quán anh kêu lên cô nương ngươi chạy đi không cần lo lắng cho ta trình dao gia biết y sợ mình bị thương muốn một mình cản trở người điên trong lòng cảm kích nhưng thấy một mình y nhất định không chống cự nổi lắc lắc đầu không chịu lui ra lục quán anh ra sức đón đỡ lớn tiếng quát với hầu thông hải nam tử hán ải trượng phu làm khó con gái người ta thì không kể là anh hùng ngươi tìm một mình họ lục ta là được màu để cô nương kia đi ra đi hầu thông hải tuy ngu xuẩn nhưng lúc ấy đã nhìn thấy hai người này quá nữa không phải là yêu ma chỉ thấy trần giao gia xinh đẹp mình lại đã chiếm thượng phong Há chịu tha cho nàng. Y hu hu cười nói. Oh, quỷ đực phải bắt, quỷ cai cũng phải bắt. Ngọn cương xoa, đâm thẳng, đập ngang, vô cùng hung hẳn. Nhưng đối với Trình Giao Gia, vẫn còn thủ hạ lưu tình ba phần. Nếu không thì đã làm nàng bị thương rồi. Lục Quán Anh dội nói. Cô nương, cô mau xuống ra ngoài đi. Lục mổ đã rất cảm thỉnh tình rồi. Trình Giao Gia hạ giọng nói. Tướng công họ lục à? Lục Quán Anh nói Đúng vậy, quý tính cô nương là gì? Là môn hạ của vị nào? Trình giao gia nói Sư phụ ta là họ Tôn, người ta gọi là Thanh Tịnh Tản Nhân Ta nàng định nói tên họ mình Cho cảm thấy xấu hổ Lời nói ra tới miệng lại im bặt Lục Quán Anh nói Cô nương, ta giữ chân y, cô chạy mau đi Chỉ cần lục mổ còn sống ắt sẽ tìm tới cô để cảm tạ Cái ơn giúp đỡ ngày hôm nay Trình Giao Gia giận đỏ mặt, nói Ta, ta không tướng công Rồi quay qua, nhìn Hầu Thông Hải nói Ờ, người điên kia, người không được đá thương vì tướng công này Sư phụ ta là tôn chân nhân trong phái toàn chân Lão nhân gia người sẽ tới đây đó Toàn chân thất tử, danh gian thiên hạ hôm trước, thiết cước tiên dương xứ nhất trong triệu dân phủ Thi thố tài năng làm quần ma khiếp sợ Hậu Thông Hải đã chín mắt nhìn thấy. Nghe trình đại tiểu thư nói như thế. Quả thật cũng có chỗ uy kỵ. Hơi sửng sốt. Nhưng cái đó y lại chửi. Hừ, cho dù mấy tên hiệu đại phái toàn chân cùng tới đây. lão tử cũng sẽ chiết chết từng đưa từng đưa một. Chợt nghe ngoài cửa có một người cao giọng nói. Ai trang sông mà ăn nói bừa bãi ở đây vậy? Ba người đang kịch đấu. Nhà thế cầu ấy đều nhảy lui ra. lữ Quán Anh sợ Hậu Thông Hải đột nhiên ra độc thủ, nắm tay Trình dao Gia kéo một cái về phía sau. Dung đào đứng chặn trước mặt nàng rồi mới ngước mắt nhìn. Chỉ thấy ngoài cửa có một đạo nhân thanh niên đang đứng. Áo đạo ngũ vàng, mày thanh mắt sáng. Tay cầm phất trần, cười nhạt mà nói. Ai nói sẽ giết toàn trần thất tử vậy. Hầu Thông Hải tay phải cầm cương pha. tay trái chống vào hông, y trợn mắt nhìn ra cao giọng quát lên là lão tử nói đó thì sao nào đạo nhân kia nói được rồi người tới đây mà giết rồi lặn người một cái sớm tới vung phất trần quét vào giữa mặt y lúc ấy quách tỉnh luyện công đá xong nghe tiếng đánh nhau ầm ầm trên sảnh đưa mắt qua lỗ hổng nhìn ra hoàng dung nói chẳng lẽ tiểu đạo sĩ này cũng là một trong toàn chân thất tử sao quách tưởng lại nhận ra đạo nhân ấy là doãn chí bình đệ tử của khu sử cơ hai năm trước y dâng lệnh sư phụ lên mông cổ đưa thư cho giang nam lục quái trong đêm tỷ võ mình đã từng thua với tây y lúc ấy hạ giọng nói với hoàng dung hoàng dung thấy y qua lại với hầu thông hải mấy chiêu lắc đầu nói y cũng không thắng được tam đầu giao doãn chí bình sắp rơi vào thế hạ phong Lục Quán Anh liền dung đao, xông ra trợ chiếm. Gió cơm của Doãn Chí Bình đã tiến bộ rất xa so với điểm đánh nhau với quách tỉnh. Cùng Lục Quán Anh giao đấu với hầu Thông Hải, dần dần cũng ngang sức. Trừng giao da gia tay trái mới bị Lục Quán Anh nắm lấy, đột nhiên tim đập thình thịch. Ba người bên cạnh đánh nhau tới mức kịch liệt, mà nàng vẫn còn vuốt vước cánh tay, ngơ ngẩn suốt thần. Chợt nghe khen một tiếng. lục quán anh kêu lên cô nương có chân mới giật mình nhìn ra nguyên là hậu thông hải nhân lúc hỗn loạn đâm nàng một xoa lục quán anh dung đao gạt ra lên tiếng đề tỉnh trình giao gia lại đó mặt nâng thần dây lát rồi dung kiếm xông vào vòng chiến trình đại tiểu thư võ nghệ tuy không cao lắm nhưng ba người đánh một hậu thông hải rốt lại cũng khó chống đỡ y dung xoa đánh mau muốn cướp đường chạy ra gọi người giúp đỡ ngọn phất trần của doãn chí bình đã dung lên tới tấp khiến y qua cả mắt vừa hơi sơ ý dưới chân đã bị lục quán anh chém trúng một đau hậu thông hải chửi lên còn bà tổ tông mười tám đội nhà ngươi đánh thêm vài hiệp hạ bàn càng lúc càng tê dại ngọn cương xoa đâm ra Đột nhiên bị Doãn Chí Bình dung phất trần cuốn chặt. Hai người đều sử tình lực. Hậu Thông Hải sức khỏe, vừa dằn xuống một cái, phất trần của Doãn Chí Bình tuột khỏi tay. nhưng trình giao gia ra chiêu, đẩu dao tinh hà, đâm vào vai trái y. Hậu Thông Hải ngọn cương xoa dung lên không kịp, rơi luôn xuống đất. Doãn Chí Bình thừa thế, xông tới, dung chân quát một cái. Hậu Thông Hải ngã lăn ra đất, Lục quán anh sấn vào đè xuống Cởi thắt lưng da của y Trói quạt hai tay y ra sau lưng Doãn chí bình cười nói <cười> Người không đánh nổi cả đệ tử của toàn chân thất tử Mà còn nói là giết được toàn chân thất tử à Hầu thông hải ngoát miệng chửi lớn Nói ba người đánh một Không phải là anh hùng hảo hán Doãn chí bình xé một mảnh giặt áo của y Nhét vào miệng y Hầu thông hải mặc đầy vẻ căm giận nhưng đã không sao chửi được nữa doãn chí bình không người hành lễ với trình giao gia nói sư tỷ là môn hạ của tôn sư thúc có phải không tiểu đệ doãn chí bình tham kiến sư tỷ trình giao gia vội đáp lễ nói không dám không biết sư huynh là môn hạ của vị sư bá nào tiểu muội xin tham kiến doãn sư huynh doãn chí bình nói tiểu đệ là môn hạ của trường xuân tử Trình Giao Gia trước nay chưa từng rời khỏi nhà. Ngoài sư phụ ra thì chưa từng gặp sáu người còn lại trong toàn chân thất tử. Nhưng từng nghe sư phụ nói tới trong các vị sư bá thì trường Xuân tử khưu sư bá là người hào hiệp nhất, võ công cũng cao cường nhất. Nghe Doãn Chí Bình nói là môn hạ của trường Xuân tử, lập tức nảy ý kính trọng, hạ giọng nói Doãn sư huynh là sư huynh, Tiếng mụi hoa trình, người cứ gọi ta là sư muội thôi. Doãn Chí Bình, theo sư phụ đã lâu, cũng học được tính cách hào mại. Thế vị sư muội này thẹn thẹn thò thò, không giống người hiệp nghĩa trong võ lâm. Bất giác, cười thầm. Nói chuyện tình cảm sư môn với nàng. Kế, quay qua chào hỏi Lục Quán Anh. Lục Quán Anh nói tên họ mình, nhưng không nói tới danh hiệu của cha. Doãn Chí Bình nói, gác điên này, võ nghĩa cao cường, Không biết lai lịch thế nào, nhưng không thể thả y được. Lục quán anh nói. Để tiểu đệ, một đào chém chết. Y là thủ lãnh quần đạo ở Thái Hồ. Giết người hoàn toàn là chuyện bình thường. Trình Giao Gia chợt mềm lòng, kêu lên. Ôi, đừng giết người. Doãn Chí Bình cười nói. <cười> không giết cũng được. Trình Sư muội, cô tới đây lâu chưa? Trình Giao Gia đỏ mặt, nói. Tiểu muội vừa tới. Doãn Chí Bình đưa mắt nhìn hai người một cái, nghĩ thầm. Xem ra, hai người này là bạn tình, mình đừng hỏi han nhiều nữa. Cứ nói thêm vài câu rồi đi thôi. Y bèn nói. Ừ, ta vừa lệnh sư phụ tới thôn Ngu Gia tìm một người, muốn báo tin cho y biết. Tiểu đệ cáo tự ở đây, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, chấp tay một cái, xoay người định đi. Trình giao gia mặt còn đầy vẻ thẹn thùng, nghe y nói thế, lại đỏ bừng mặt. Hạ giọng nói, Doãn sư huynh, ngươi tìm ai vậy? Doãn Chí bình hơi ngần ngừ, nghĩ thầm. Trình sư mũi là người trong bản môn. Họ lục kia đã đi với cô ta cũng không phải là người ngoài. Nói ra cũng không hề gì. Bạn nói, Ừ, ta tìm một người bạn, họ quách. Cô ấy vừa nói ra, Bốn người ở hai bên giáp đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục quán anh nói, Người ấy có phải tinh tĩnh không? Doãn Chí Bình nói, đúng rồi, Lục Sư huynh cũng biết quách bằng hữu ấy sao. Lục Văn Anh nói, tiểu đệ cũng đang muốn tới thăm quách Sư Thúc. Doãn Chí Bình và Trình Giao Gia cùng hỏi, "Ngươi gọi y là Sư Thúc à? Lục Văn Anh nói, gia phụ và y là ngang hàng, nên tiểu đệ gọi y là Sư Thúc. Lục Cửa Phong ngang hàng với Hoàng Dung, quách tỉnh với Hoàng Dung là vợ chồng chưa cưới. Vì thế, Lục Quán Anh tôn y làm sưu thuốc. Trịnh Giao Gia không nói gì, trong lòng hết sức quan tâm. Doãn Chí Bình vội hỏi. Người gặp y chưa? Y đang ở đâu vậy? Lục Quán Anh nói. Tiểu đệ cũng mới tới đây, đang định hỏi thăm thì gặp phải gái điên này, bỗng không lại động thủ. Doãn Chí Bình nói. Được, vậy chúng ta cùng đi tìm. Ba người nói nhau bước ra khỏi cửa. Hoàng Dung và Quách Tĩnh ngớ mặt nhìn nhau Chỉ gượng cười Quách Tĩnh nói Nhất định họ sẽ quay lại Dùng gì cô mở cửa sát ra gọi họ đi Hoàng Dung nói Làm sao được Hai người kia tới tìm ngươi ác có chuyện khẩn cấp Nhưng mà ngươi đang dưỡng thương Làm sao mà phân tâm được Quách Tĩnh nói Phải rồi nhất định là có chuyện vô cùng khẩn cấp Cô mau nghĩ cách gì đi Hoàng Dung thở dài rồi nói Hey, cho dù trời sạp xuống Ta cũng không mở cửa đâu Quả nhiên không bao lâu sau Bọn Doãn Chí Bình ba người Lại trở vào Lục Quán Anh nói Ngay tại quê y mà cũng không hỏi được chút tin tức gì Làm sao bây giờ Doãn Chí Bình nói Không biết Lục Quỳnh tìm dị quách bằng hữu này Có chuyện gì khẩn cấp Có thể nói ra có được không Lục Quán Anh vốn không muốn nói Nhưng thấy Trình Giao Gia trên mặt có vẻ quan tâm không biết làm sao, lại cũng khó từ chối. bèn nói chuyện này một lời khó nói hết. để tiểu đệ quét dọn sạch sẽ rồi sẽ bàn với hai vị. trong quán cũng không có chổi có sọt. doãn lục hai người đành lấy một ít củi cỏ quét dọn qua loa mới phân trên nền nhà. ba người ngồi xuống cạnh bàn. lục quán anh đang định lên tiếng, trình giao gia nói khoan đã. rồi bước tới cạnh hậu thông hải, bước kiếm các hai mảnh trên vạt áo y, muốn nút tay của y, rồi hạ giọng nói: đừng để y nghe thấy. Lục Quán Anh khen ngợi: cô nương tâm tư thật là tinh tế. gái điên này lai lịch bất minh, chúng ta đừng để y nghe mình nói gì. Hoàng Dung ở vách bên kia thì lại cười thầm. hai người bọn ta ở đây nghe trộm, vốn khó đề phòng. Nhưng trong nội đường còn có Âu Dương Khắc đang nằm, mà ba người các ngươi vẫn hoàn toàn không biết, còn nói là tâm tư tinh tế nữa. Nên biết, Trình Đại Tiểu Thư trước nay chưa từng qua lại giang hồ. Doãn Chí Bình thì chỉ học sư phụ, lấy sự hào mại, thô trắng, làm điều hay. Lục Quán Anh thì ở Thái Hồ quanh ra lệnh chỉ huy. Trước nay chưa từng để ý chuyện nhỏ, cho nên ba người bàn chuyện quan trọng, Lại không hề đi tra xét bốn phía một phen trước Trình giao gia không xuống Thấy hậu thông hải hai dành tay đã bị cắt mất Chợt sửng sốt Cuốn mảnh vải đút vào lỗ tay y Cười khẽ một tiếng nói với Lục Quán Anh Bây giờ thì nói được rồi Lục Quán Anh ngần ngừ nói Ờ, chuyện này không biết phải nói thế nào Ta là tới tìm quách sư Phúc theo lẽ mà nói thì chuyện này muôn vạn lần không nên tìm y nhưng lại không thể không tìm doãn chí bình nói kỳ lạ thật lục quán anh nói phải đó ta tìm quách sư thúc vốn cũng không phải vì việc của y mà là vì việc của sáu sư phụ y doãn chí bình vỗ bàn một cái Rồi lớn tiếng nói Giang nam lục quái à lục quán anh đáp đúng vậy doãn chí bình lại nói trời ơi Lục huynh đi chuyến này làm việc ấy, không khéo, lại cũng giống tiểu đệ. Hai người chúng ta cùng viết tên một người xuống đất. Xin Trình Sư muội nhìn xem có giống nhau không? Lục Quán Anh còn chưa trả lời. Trình Giao Gia đã cười nói, Được rồi, hai người các ngươi quay lưng lại viết đi. Doãn Chí Bình và Lục Quán Anh, mỗi người cầm một thanh củi, quay lưng lại dạch lên mặt đất mấy nét. Doãn Chí Bình cười nói, Trình, Sư muội bọn tài viết chữ có giống nhau không? Trình Giao Gia nhìn chữ hai người viết trên mặt đất, rồi hạ giọng nói, Doãn Sư Huynh, ngươi đoán sai rồi, hai người viết khác nhau. Doãn Chí Bình, A một tiếng đứng lên, Trình Giao Gia cười nói, Ngươi thì viết ba chữ Hoàng, dược Sư, còn Y chỉ vẽ một cành hoa đào. Hoàng Dung trong lòng rúng động, hai người tới tìm tỉnh ca ca, tại sao đều có liên quan tới gia mình chỉ nghe lục quán anh nói ba chữ mà doãn sư huynh viết đó là tên húy của tổ sư gia ta tiểu đệ không dám viết thẳng ra doãn chí bình sững sốt nói là tổ sư gia của nhà ngươi à ừ. thật ra chúng ta cũng viết giống nhau hoàng dược sư chẳng phải là đầu qua đảo chủ hay sao trình vu gia nói à, té ra là vậy Doãn Chí Bình nói Lục Quỳnh đã là môn nhân của đảo Đào Hoa Thì tìm giang nam lục quay Chắc là muốn gây chuyện bất lợi cho đệ tử của họ rồi Lục Quân Anh nói Không phải như vậy đâu Doãn Chí Bình thấy y ấp a ấp úng Muốn nói lại thôi Trong lòng càng không thích Y nói Lục Quỳnh đã không coi tiểu đệ là bạn bè Thì chúng ta nói nhiều cũng vô ích Xin cáo biệt ở đây Nói xong Đứng lên quay người bỏ đi Lục Quán Anh dội nói. Xin Doãn Sư Huynh đừng bước. tiểu đại có chuyện muốn nói. Còn muốn nhờ Sư Huynh giúp đỡ mà. Doãn Chí Bình rất thích được người ta nhờ giả. Yên mừng rỡ nói. Được thôi. Người cứ nói đi. Lục Quán Anh nói. Doãn Sư Huynh. Ngươi là môn hạ phái toàn chân. Truyền tin đề tỉnh. bảo người ta cẩn thận đề phòng. Giống là việc phải làm của người nghĩa hiệp. Nhưng nếu sư trưởng của quý phái... Lại muốn hại người vô tội Người được tin ấy Thì sẽ không đi bảo người vô tội ấy Trốn tránh có phải không? Doãn với Bình vỗ đùi nói <cười> Phải rồi Người là môn nhân đảo đầu qua Trong đó quả nhiên có chuyện rất khó xử Người cứ nói đi Lục Quán Anh lại nói Chuyện này nếu đệ tử chấp tay đứng nhìn Thì là bất nghĩa Nhưng nếu can thiệp vào Lại là phản bội sư môn Tiểu đệ tuy có việc nhờ giả sư huynh nhưng lại không thể nói ra được. Doãn Chí Bình đã đoán được tâm sự của Y, nhưng Y đã không chịu nói rõ, cũng không biết làm sao giúp đỡ. Đưa tay gãi đầu, trên mặt có vẻ rất khó nghĩ. Trình Giao Gia lại nghĩ ra một cách. Con gái trong phòng khuê hay sợ hãi xấu hổ, không muốn nói tâm sự của mình. Mẹ hoặc chị em hỏi tới, chỉ dùng cách gật đầu hay lắc đầu để trả lời. tuy không mau lẹ chính xác nhưng rốt lại cũng có thể thổ lộ được tâm sự ví dụ người mẹ hỏi hài nhi ý trung nhân của con là trương tam ca phải không con gái lắc đầu rồi người mẹ lại hỏi hay là lý tứ lan con gái lại lắc đầu rồi người mẹ lại hỏi tiếp vậy thì nhất định là biểu ca nhà họ dương rồi con gái cúi đầu không nói gì như thế là đúng Lúc ấy trình giao gia nói giản sư ca ngươi hỏi lục đại ca nói đúng thì y gật đầu nếu không đúng thì lắc đầu chỉ cần y không nói ra một câu một lời nào thì cũng không thể nói là y phản bội sư môn giản chí bình mừng rỡ nói <cười> cách ấy của sư muội rất hay lục quỳnh ta nói chuyện ta trước trường xuân tử sư phụ ta vô tình được tình biết đảo chỗ đào hoa căm hận giang nam lục quái muốn giết sập gia đình của họ sư phụ ta vội tìm tới gia hưng báo tin nhưng lục quái không có ở nhà ra ngoài vu ngoạn rồi lúc ấy sư phụ ta bảo người nhà lục quái chia nhau trốn tránh lúc hoàng đảo chủ tìm tới thì không tìm được người nào y vô cùng căm hờn nổi giận suông một hồi rồi đi lên về phía bắc về sau không biết thế nào người có biết chuyện ấy không lục quái anh gật gật đầu Doãn Chí Bình lại nói ừ. Xem ra hoàng đảo chủ vẫn đang tìm kiếm lục quái Sư phụ ta và lục quái vốn có hiềm khích Nhưng một là chuyện ấy đã được bỏ qua Hai là không phục lục quái giúp người quan nạn vô cùng cảm kích nghĩa cử của họ Ba là biết trong chuyện này lục quái hoàn toàn không có gì sai Đúng lúc toàn chân thức tử tụ họp ở Giang nam Bọn ta bèn lập tức chia nhau đi tìm lục quái Bảo họ cẩn thận đề phòng tốt nhất là xa chạy cao bay đừng để bị tố sư gia của người gặp được người thấy có đúng không lục Quán anh lại gật đầu lia lịa hoàng dung nghĩ thầm tỉnh ca ca đã tới đảo đào hoa phó ước cha cần gì phải đi tìm lục quái tính sổ chứ nàng không biết cha bị linh trí thượng nhân bịa đặt lừa dối cho rằng nàng đã mất mạng trong biển trong lúc đau lòng lại giận lây tới lục quái ý nghe doãn chí bình nói tiếp tìm lục quái không được sư phụ ta lại muốn tới quách tỉnh đồ đệ của lục quái y là người thôn ngu gia phủ lâm an có tám phần đã trở về quê vì thế sai tiểu đệ tới đây thăm hỏi y muốn chắc y sẽ biết sáu vị sư phụ đang ở đâu người tới đây cũng vì chuyện đó có phải không lục quán anh lại gật gật đầu doãn chí bình lại nói nào ngờ quách huynh lại chưa về nhà Sư phụ ta đối với Lục Quái kể ra cũng đã hết tình, hết nghĩa. Nhưng tìm họ không được thì cũng không còn cách nào. Xem ra hoàng đảo chủ cũng chưa chắc đã tìm được họ. Lục Quỳnh có chuyện muốn nhờ ta là có liên quan tới chuyện ấy chứ. Lục Quán Anh gật gật đầu. Doãn Chí Bình nói tiếp. Lục Quỳnh có gì sai khiến xin cứ nói ra. Chỉ cần tiểu đệ làm được thì sẽ ra sức. Lục Quán Anh không đáp, giả mặt. Càng nhăn nhó. Trình Dao Gia cười nói: "Dương sư ca, ngươi quên rồi. Lục Tấn Công là không thể mở miệng nói thẳng ra mà." Dương Chí Bình cười nói: "Đúng vậy, Lục Quân là muốn tiểu đệ ở lại đây chờ Quách Quân có phải không?" Lục Quán Anh lắc đầu. Dương Chí Bình nói: "Vậy thì là muốn tiểu đệ mau đi tìm Giang Nam Lục Quái và Quách Quân có phải không?" Lục Quán Anh Lại lắc đầu Doãn Chí Bình nói À phải rồi Lục Quỳnh muốn tiểu đệ phao tin trên giang hồ Lục Quái là người giang nam Quen biết rộng rãi Nhất định không lâu sẽ nghe được tin Lục Quán Anh vẫn lắc đầu Doãn Chí Bình Lại lập tức đoán mấy chuyện Nhưng Lục Quán Anh Thủy Chung vẫn lắc đầu Trình Giao Gia đoán thêm hai lần Cũng không đoán đúng Không những Doãn Chí Bình sốt ruột Ngay cả Hoàng Dung bên kia dách nghe thấy cũng sốt ruột thông thả hỏi hàng y thôi chứ hỏi chuyện người câm thì ta không làm được ta ra ngoài một lúc khoảng một giờ sẽ quay lại nói xong bước ra cửa trong sảnh ngoài hậu thông hải chỉ còn có hai người lục trình trên da cúi đầu xuống qua một lúc thấy lục quán anh không có động tính gì đưa mắt nhìn trộm y đúng lúc lục quán anh cũng đang nhìn nàng. ánh mắt hai người chạm nhau Đều dội dàng nhìn qua chỗ khác Trình Giao Gia lại thấy xấu hổ Đó bừng cả mặt Cúi gầm đầu xuống Hai tay mân mê chiếc tua trên chùa kiếm Lục Quán Anh từ từ đứng dậy Bước tới cạnh bếp Nói với hình giả táo quân ở trên bếp Táo duyên Gia tiểu nhân có một tâm sự Khổ nỗi không thể nói với người khác Chỉ đành nói rõ với người Chỉ mong thần thánh linh thiên xin phù hộ cho Trình Giao Gia khen thầm Người này thông minh thật. Gần ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe, Chỉ nghe y nói. Tiểu nhân tên Lục Quán Anh là con lục trang chủ ở quy dân trang cạnh Thái Hồ. Tên gia phụ là Thừa Phong. Cha ta bái hoàng đảo chủ đảo đào qua làm sư phụ. Mấy hôm trước đây tổ sư gia tới trang nói muốn giết cả nhà giang nam lục quái. Bảo cha ta và sư bá Mai Siêu Phong tìm giúp nơi Giang Nam lục quái đang ở. Mai sư phong sư bá vốn có thâm cầu đại quán với lục quái, đang cầu mà còn không được. Cha ta thì biết Giang Nam lục quái ôm lòng trung nghĩa, lại là nhân vật anh hùng hảo hán nổi tiếng, giết thì bất nghĩa, huống hồ cha ta lại là bạn kết nghĩa của quách sư thúc đồ đệ lục quái. chuyện này không thể chấp tay đứng nhìn. ông nghe tổ sư gia sai bảo bất giác thấy khó xử có ý muốn sai tiểu nhân đi báo tình, bảo giang nam lục quái trốn tránh cho xa cũng không phải là phản bội sư môn chiều hôm ấy cha ta ngẩng đầu lên trời thở dài lẩm bẩm một mình thổ lộ tâm sự tiểu nhân bên cạnh nghe thấy nghĩ là chia mối lo với cha mới là tận hiếu tổ sư gia với tiểu nhân rốt lại cũng đã cách một tầng vì thế Liền đêm đi tìm lục quái báo tình Hoàng Dương và Trình Giao Gia cùng nghĩ thầm Té ra y học lưới bịch tai lắc nhạc của cha y Rõ ràng mấy người ta biết Nhưng lại không chịu gánh tội phán bội sư môn Lại nghe y nói tiếp Lục quái tìm kiếm không được Ta bèn muốn tới tìm quách sư thúc đồ đệ của họ Nhưng không biết y ở đâu Quách sư thúc là con rể của sư tổ gia ta Trình Giao Gia không nhịn được A lên một tiếng Vợ đưa tay bịt miệng, trước đây nằm ngày đêm nhớ nhung quách tỉnh, tự biết là tình sâu. Nhưng không biết, chỉ là thiếu nữ hoài xuân tâm ý không ngơi gợi gắm. Vì thế buồn bã giải sầu, chứ quả không phải tình yêu thật sự, chỉ là mình không biết mà thôi. Hôm nay gặp lục quán anh, chỉ thấy y phong lưu tuấn nhã, chỗ nào cũng hơn quách tỉnh. Lúc ấy nghe y nói quách tỉnh là con rể của Hoàng Dược Sư. Trong lòng tuy không khỏi rúng động Nhưng hoàn toàn không hề đau xót chỉ nói Mình trong lòng phóng khoáng Là nhớ tới hôm trước ở huyện Bảo ứng Đã thấy dáng vẻ thân thiết giữa hai người quách hoàng Chuyện đó Cũng không có gì là lạ Thật ra trong lúc bất kỳ bất giác Đã đem trái tim của mình Chuyển qua người khác lục quán anh nghe trình giao gia bật tiếng la quảng Rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt nàng Nhưng Thủy chung vẫn nhịn Nghĩ thầm Nếu mình nhìn thấy cô ta nghe Thì muôn dạng lần Không thể nói được nữa Hôm mấy trăm mình nhìn lên trời nói một mình Thủy chung Vẫn không nhìn mình một cái Bây giờ mình đang cầu khẩn với táo dương gia Nếu cô ta nghe thấy Đó là cô ta nghe trộm Mình không ngăn cản được Lúc ấy Y lại nói tiếp Chỉ cần tìm được quách sư thúc Y sẽ cùng hoàng sư cô này nỉ với tổ sư gia Tổ sư gia Dù có nghiêm khắc hơn Thì rốt lại cũng yêu thương con gái con rể Cũng không tới mức bắt buộc phải giết sáu vị sư phụ của con rể Chỉ là trong lời cha ta lại như Quách sư Thúc và Hoàng sư cô đã gặp đại nạn gì đó Trần Tướng thế nào lại không tiện hỏi cha ta Hoàng dung nghe tới đó, nghĩ thầm Chẳng lẽ cha biết lúc ấy tỉnh ca Ca đã bị trọng thương? Không, nhất định ông không thể biết được Có quá nữa là ông biết bọn mình lưu lạc tới đảo quan rồi Lục Quán Anh lại nói Doãn Sư Huynh là người nhiệt quyết Trình Tiểu Thư lại là người thông minh và khi Trình Vô Gia nghe y tán tụng mình trước mặt Vừa vui thích vừa xấu hổ Nhưng trong lòng ta lại muốn nhiều quá Khiến người ta không đoán ra được Ta nghĩ Giang Nam Lục Quái là anh hùng hảo hán nổi tiếng Tuy gió công không bằng tổ sư gia Nhưng muốn họ trốn tránh cho xa há chẳng phải là nói rõ họ sẽ chết hay sao Làm như thế chắc chắn là không nên Nếu chuyện này đồn ra Họ nghe được tin chỉ sợ không những không trốn tránh Lại muốn tìm tới tổ sư gia không chừng Ha không phải là cứu người Mà lại biến thành hại người hay sao Hoàng Dung thầm gật đầu Nghĩ thầm Lục quán anh quả nhiên không thẹn là thủ lĩnh của quần hùng Thái Hồ Hiểu rất rõ tính nết hảo hán giang hồ Lại nghe y nói Ta nghĩ toàn dân thất tử là người hiệp nghĩa Quay danh lừng lẫy, gió công lại cao. Doãn sư huynh và trình tiểu thư, nếu chịu này nỉ sư phụ của họ đứng ra hòa giải, tổ sư gia cũng sẽ nể mặt họ. Tổ sư gia và Giang nam lục quái chưa chắc đã thật sự có thâm cừu đại oán. Cho dù lục quái có lời lẽ cử chỉ gì đắc tội với ông, chỉ cần có nhân vật có tai mắt đứng ra điều đình, lẽ nào lại không được. Táo Dương gia, chỗ khó khăn của tiểu nhân là chỉ có một chủ ý suông như thế chứ không thể nói ra cho người ta biết được xin người soi xét cho thôi nói xong chắp tay vái táo quân bồ tát lia lịa trần giao gia nghe y nói xong vội quay đi muốn nói cho doãn chí bình biết vừa ra tới cửa lại nghe lục quán anh nói tiếp táo Dương gia nếu toàn dân thất tử chịu đứng ra hòa giải thì là một việc cực hay chỉ là lúc thất tử điều đình Phải cùng cùng kính kính mới được, ngàn vạn lần đừng đắc tội với tổ sư gia của ta. Nếu không một việc chưa xong lại thêm việc nữa thì thật là tệ hại. Ta nói với người như thế tới đây là hết, không còn gì nữa đâu. Trình giao gia mỉm cười, duyên dáng, nghĩ thầm. Ngươi nói hết rồi thì ta đi làm cho ngươi là được. Rồi ra cửa đi tìm Doãn Chí Bình. nhưng hỏi thăm khắp nơi trong thôn, không thấy bóng dáng y đâu. Vừa quay người định trở về. Chợt nghe Doãn Chí Bình gọi khẽ. Trình số mũi. Rồi từ góc tường thò ra. giơ tay dãy dãy. Trình giao gia mừng rỡ nói. À! Ở đây rồi. Doãn Chí Bình ra hiệu. Bảo nàng đừng lên tiếng. Chỉ chỉ về phía tây. Bước tới cạnh nàng hạ giọng nói. Bên kia có người lén lén lúc lúc. Thò đầu dòm ngó. Trên người đều mang binh khí. Trình giao gia. Trong lòng chỉ nghĩ tới lời lục quán anh, không để ý gì tới chuyện ấy. Nói, Hừ, chỉ sợ là người qua đường mà thôi. Doãn Chí Bình thì sắc mặt nghiêm trọng, y hạ giọng nói. Mấy người này thân pháp rất màu lẹ, gió công cũng rất cao cường, phải hết sức cẩn thận. Nên, bọn người y thấy chính là bọn Bành Liên Hổ. Họ chờ Hậu Tống Hải quá lâu không thấy, đoán là y bị nguy hiểm. Bấy nhiêu người đều nhớ tới thân thủ của người giả ma đêm trước ở trong cung Ai dám tới cứu Chợt nhìn thấy Doãn Chí Bình Lập tức tản ra mà ẩn nứt Doãn Chí Bình chờ một lúc Thấy phía trước không có động tĩnh gì Từ từ bước lên nhìn Thì không thấy bóng dáng bọn kia đâu nữa Trịnh Giao Gia lúc ấy mới đem lời được Quán Anh Nói lại một lượt Doãn Chí Bình cười nói Té <cười> rậy có tâm từ như thế Làm sao người ta đoán được Trình sư muội cô về cầu khẩn tôn sư thúc. Ta đi tìm sư phụ, kể lại là được. Chỉ cần toàn chân thất tử chịu ra mặt, thì trong thiên hạ có chuyện gì mà làm không được. Trình giao gia nói, có điều chuyện này không thể làm hỏng nha. Vừa nói mấy câu cuối cùng của Lục Quán Anh, Doãn với Bình cười nhạt nói, Hừ, Hoàng Dược Sư thì sao? y mạnh hơn toàn chân thất tử à? Trình Giao Gia định lên tiếng khuyên Y không nên ngạo mạn, nhưng thấy Y thần sắc ngạo nghễ, câu nói đã ra tới miệng lại nuốt trở vào. Hai người theo nhau trở về quán. Lục Quán Anh nói: Tiểu đệ xin cáo từ ở đây. Ngày khác hai vị đi qua Thái Hồ nhất định xin mời ghé lại Quy Vân Trang vài ngày. Trình Giao Gia thấy Y muốn chia tay, trong lòng cảm thấy rất khó khăn, nhưng tình ý dằn vặt trong lòng. Làm sao, dám hé ra một chút?" Doãn Chí Bình quay qua, nói với Táo Quân. Táo Dương gia, phái Toàn Chân rất thích giúp người lúc hoạn nạn, trên giang hồ có chuyện gì bất bình, chỉ cần đệ tử phái Toàn Chân biết được, quyết không chắp tay đứng nhìn." Lục Quán Anh biết mấy câu ấy là nói cho mình nghe. Lục Quán Anh bèn nói, "Táo Dương gia, mong người phù hộ cho chuyện này kết thúc yên ổn." Đệ tử vĩnh viễn nhớ ơn các bậc quân tử ra tay. Doãn Chí Bình nói. Tao dương gia người yên tâm. Toàn chân thức tử quay hùng, lừng lấy thiên hạ. Chỉ cần mấy người bọn họ chịu ra tay, thì cho dù chuyện lớn tài trời, nhất định cũng sẽ thu xếp được. Lục quán anh thoáng sửng sốt, nghĩ thầm: Nếu toàn chân thức tử tính cường lên tiếng, thì tổ sư gia ta đời nào chịu phục? Giờ nói. Tao dương gia. Người biết đó, tổ sư gia của ta bình thời, độc lai, like, độc giảng, không đếm xỉa gì tới người khác. Người ta nói chuyện tình nghĩa thì ông còn nghe, chứ nói chuyện đạo lý thì ông rất ghét. Doãn Chí Bình cũng nói. Tao <cười> vườn già, toàn chân thức tử, còn sợ kẻ khác à. Chuyện này vốn không liên quan gì tới bọn ta. Sư phụ ta cũng bảo ta báo tin cho người khác, chứ nếu là toàn chân thức tử... Thì y có là hoàng dược sư, hát dược sư Thì tự nhiên toàn chân thất tử cũng sẽ cho y thấy thôi Lục Quán Anh khí giận xong lên Y nói Táo dừng dạ Lúc nãy đệ tử đã nói rồi Người chỉ là nằm mơ thôi Chỉ cần người ta coi thường bọn ta Thì tình nghĩa lớn bằng trời bọn ta cũng không nhận Hai người xoay linh vào nhau Đều nói chuyện với Táo Quân, Nhưng một người nói, một người đáp Mũi nhọn chạm nhau, càng nói càng găng. Trình Gia Gia muốn tới khuyên can, nhưng hai người đều là thiếu niên khí quyết phương cương, nóng tính, mau miệng, lại càng không chen vào được câu nào. Chỉ nghe Doãn Chí Bình lại nói, Tao dường già, gió công toàn chân thất tử là gió học chính tông của thiên hạ. Những công phu bằng môn tả đạo khác, cho dù có cao cường, cũng làm sao sánh được với phái toàn chân. Lục Quán Anh nói Táo chuyên gia, võ công của phái toàn chân Ta cũng đã nghe qua Trong phái toàn chân cao thủ cũng không ít Nhưng cũng chưa chắc Đã không có bọn hống hách khoe khoang Bây giờ, Doãn Chí Bình cá giận dùng Tây đập xuống góc bàn thờ Táo Quân một cái Trận mắt quát lên Tiểu tử giỏi, người chửi người à Bình một tiếng Lục Quán Anh cũng đập một chưởng xuống góc bên kia Của bàn thờ Táo Quân Quát lên ta đâu dám chửi người ta chỉ chửi kẻ hống hách trong mắt không người thôi doãn chí bình mới rồi thấy võ nghệ của y biết là không bằng mình trong lòng có chỗ sở kỵ nên không hề sợ sệt cười nhạt một tiếng nói Hừ, được rồi chúng ta tỉ thí xem rốt lại là ai trong mắt không người lục Quán anh biết không địch được nhưng căm giận y coi thường sư môn đã bước tới lên lưng cọp khó xuống rồi rút đơn đao ra tay trái làm lễ rồi nói tiểu đệ xin lãnh giáo cao chiêu của phái toàn chân trình giao gia vô cùng lo lắng nước mắt ứa ra mấy lần muốn bước lên cản trở nhưng rốt lại không đủ can đảm chỉ thấy doãn chi bình phất trần giơ lên bước tới ra chiêu hai người bắt đầu đánh nhau lục quán anh không cần lập công chỉ cầu không có lỗi sử dụng lá hán đao pháp của khô mộc thiền sư truyền thụ giữ chắc môn hộ doãn chí bình vừa ra tay là lập tức tấn công nàng là đối phương đau nặng lực mạnh mình khinh địch xông bừa vào tay trái xích nữa thì bị đơn đao chém trúng trong lòng cũng hoảng sợ vội dàng, ngưng thần ứng chiến triển khai tâm pháp sư môn ý định thần nhàn chân chậm tay mềm lúc ấy mới từng bước chiếm được thượng phong lực quán anh mấy tháng trước đây được gia chỉ điểm công lực đột nhiên tăng tiến nhưng rút lại thời gian quá ngắn không thể chống được cao đồ của trường phương tử thương mến hai người duẩn Chí Bình và Lục Quán Anh tuổi trẻ nóng tính nổi lên tự ái sư môn nhảy ra đánh nhau hậu quả ra sao mời quý vị theo dõi ở phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam còn bây giờ xin chào tạm biệt chúc quý vị ngủ ngon